Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net mà tìm theo mùi hương đi ra khỏi phòng ngủ. Hắn không bao giờ để thức ăn qua đêm nên hắn biết rõ ở trong nhà này không có đồ ăn nào nấu chín cả. Nhưng cái mùi này là từ nơi nào bay đến đây chứ. Mãi cho đến khi hắn xuyên qua phòng khách mới nhìn thấy. Phải hình dung cảm giác như thế nào khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này nhỉ. Ngoài cửa sổ vẫn là mưa rơi tí tách còn bên trong phòng ấm áp một mảnh Dưới ánh đèn màu vàng dịu dàng, một cô gái mặc bộ quần áo ở nhà màu hồng nhạt. Mái tóc dài được cặp lên bằng một chiếc cặp tóc, đựng đính hạt kim cương, có vài sợi bung xuống dưới mặt. Cô đang nghiêm túc nhìn cái nồi trước mặt, bàn tay xinh đẹp than dài, thường này chỉ cầm bút vẽ, giờ đây lại cầm một cái môi bằng gỗ mà tỉ mỉ quấy nồi cháo đang sôi sùng sục, thỉnh thoảng còn nghiêm túc ngó qua tập giấy trắng cầm ở bên tay kia nữa. Rất ấm áp, rất gia đình, rất bận rộn. Cũng rất là luống cuốn, chính là hình ảnh của cô, làm cho tim của hắn dâng lên một loại tư vị chua ngọt mãnh liệt. Cô đang nấu cháo. xuất thần là đại tiểu thư, từ lúc sinh ra cho đến giờ chưa biết phòng bếp hình dạng như thế nào, không biết làm thế nào có thể biến gạo thành cơm. Thật ra đại tiểu thư mà lại có thể đứng ở phòng bếp nấu cháo cho hắn ư. Cái dáng vẻ nghiêm túc cẩn thận đó, hoàn toàn không thua kém khi cô đang chuẩn bị đề cương luận văn cho mình. Không có cảnh qua trường hoang tàn khắp nơi như trong tiểu thuyết. Không giống như chiến trường ngổn ngang, như là đại chiến thế giới thứ ba. Mặc dù nhiều thứ đã bị đào lộn, nhưng ít ra vẫn còn có một chút trật tự, nhưng lại vượt qua khả năng tưởng tượng của hắn. Hắn dựa vào tường, cứ như vậy ngơ ngốc nhìn mọi cử động của cô. Nhắm chặt đôi mắt có vài phần thâm quần, gò má trắng đoán như ngọc, bởi vì hơi nóng sông lên mà đỏ nhàn nhạt, nhạt, như là hoa đó hoa màu hồng, đôi môi đỏ tươi ướt át, Vài sợi tóc lơ thơ bên má, lúc này thạch sắc phi bất đi vẻ xinh đẹp sắc sảo, nhưng lại tăng thêm vẻ nữ tính khoan khoái dịu dàng, càng khiến cho người ta mê người hơn. Cô cúi đầu, lộ ra cái cần cổ trắng ngần, đôi mắt hắn lưu luyến ở nơi đó, như đang ngắm nhìn một món đồ cổ xinh đẹp tinh tế bằng xứ còn có cả bà phai cũng trắng nõn Tự như tơ lụa, trắng như tuyết, non mềm như làn da em bé. Đó là nơi cô cực kỳ nhạy cảm, mỗi lần chỉ cần hắn dùng môi hôn nhẹ Thì thân thể của cô sẽ không kiềm chế được mà Genji Quá mê người Hắn không thể chống cự được sức hấp dẫn như vậy Đi tới ôm lấy hồng cô từ phía sau khuôn mặt vừa sâu vào cổ của cô Hương thơm đều là hơi thở ngọt ngào của cô Một mùi loại hoa hồng Đã tỉnh rồi sao? Động tác của cô dừng một chút Đưa tay sơ sơ cái trán của hắn Vì nơi đó không giảm nhiệt độ nhiều khiến cho cô cao mại lại Tiêm rồi, uống thuốc rồi Làm sao lại không hạ sốt chứ? Hắn nhẹ nhàng rên hư hử, quyền luyến dính vào trên da thịt của cô, cô không chịu rời đi. Có đói bụng hay không? Người ta đang nấu cháo, ăn một chút nha. Giọng của cô thật là dịu dàng và nhẹ nhàng, không giống như thạch sắc phí lúc bình thường, là một nữ vương phách lối, luôn luôn hất hàm sai kiến người khác. Cái loại sai kiến vô cùng đương nhiên, như thế hắn là bạn trai của cô, hôm nay đã biến mất hoàn toàn. Hắn nhẹ nhàng hôn một cái vào cổ của cô, lâu bầu mấy câu. Nói cái gì chứ? Hắn ngừng đầu, cương mặt rắn vào cương mặt cổ cô, tham luyến nhiệt độ, mắt lạnh ở đó, cùng cô nhìn vào nồi cháo nói. Cô nấu cháo ư? Cô tức giận trừng mắt nhìn hắn, giờ giờ cái tay hơ hơ vào cái tập giấy trắng. Cái này thì có cái gì là khó khăn chứ? Tôi đem toàn bộ các bước đều yên ra hết rồi. Hắn vẫn ôm lấy cô, dò sách cẩn thận cái nồi đang sôi kia. Một nồi cháo trắng đặc, không đa dạng, chẳng qua chỉ là mùi gạo thuần túy, nhưng lại đủ khiến cho người khác động lòng. Thạch Đại gia tiểu thư lần đầu tiên xuống bếp, mặc dù chỉ là cháo trắng đơn giản, nhưng là thành quả coi như vừa lòng. Đưa tay cầm lấy cái tay vẫn đang cầm cái muôi nâng lên, nhẹ nhàng húp một cái, khép hờ con mắt, có thể cảm thấy đáy mắt kẽ ướt. Cô nấu trong bao lâu rồi? Không có mùi khét, không có nấu tràn, không có tất cả những sai lầm của tay mới phạm phải. Rất rõ ràng, cô vẫn lấy cái muôi nấu canh từ trong nồi cháo khuấy đều mới có thể nấu ra được một cháo trắng như đến như thế này. Cô rõ ràng là đại tiểu thư mười ngón tay không chịu dính nước, thậm chí ngay cả hình dạng thức ăn trước khi nấu chín là như thế nào cũng là con biết. Tính nhẫn nại của cô vô cùng kém, phách lối vô cùng, nhưng lại có thể chăm sóc cho hắn, có thể trong mấy tiếng đứng để làm cái việc đơn giản nhất, nhàm chán nhất chính là nấu cháo. Rõ ràng là chỉ cần một cuộc điện thoại có thể mua được cháo trắng, nhưng cô lại tự mình xuống bếp cái đó không quan trọng, mà quan trọng là người ta hôm nay mới phát hiện. thể ra là một bữa cơm cũng không đơn giản hơn bao nhiêu về thiết kế một bộ trang phục nha. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện